Nguyễn Thành hân hạnh gửi đến các bạn phần 2 của bộ truyện Ma Thổi Đèn, tập thứ năm Mộ Bì Hoàng Tử, hàng mộ trồn vàng, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, dịch giả Lục Hương, chương thứ hai Mộ Hoàng Bì Tử, quà giọng đọc của Nguyễn Thành.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 Trời đất băng giá, cuối cùng đã tìm thấy xác hắn trong một hàng tuyết. Tên chuồng phỉ treo cổ tự sát trên một cành cây mọc chìa ra. Đối diện xác hắn, một con trồn vàng nhỏ cũng bị treo cổ chết. Tử trạng giống hệt nhau, cùng bị một sợi dây thừng nhỏ trọng xiết ngang cổ. Một người một trồn, lưỡi lẻ mắt trợt, thi thể lạnh cứng. Tuyền béo ra vẻ huyền bí, kẻ rất là sống động. Lại còn giả bộ dáng như người bị treo cổ lẻ lưỡi, dọa yến tử sợ xanh cả mắt tôi thì hết sức thở ơ, dò sao cũng nghe tuyển béo kể chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi, và lại cái chết của giả liễu thiên quá đỗi là kỳ quặc. nếu bảo hắn vì rơi vào cảnh đường cùng mặt lộ mà treo cổ tự vẫn, hòng trốn tránh sự phán quyết của quần chúng nhân dân, thì cũng khá là có lý. nhưng con trộn vàng chết treo cổ đối diện với hắn quả thực là quá ly kỳ. giả liễu thiên là hạng thổ phỉ đạo tặc, có đức độ tài cán quái gì, nào phải hoàng đế sùng trinh nhà mình đâu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 Lúc ấy đang là ngày đông tháng giá Giọt nước nhỏ ra cũng đắng bằng luôn từ nhị hắc liền dạch sống lưng của từng con trồn vàng Cường nguyên máu chảy ròng ròng như thế Dí chặt xuống đường dây xe lửa bằng sắt của người Nhật Xoay ở dưới trần núi Màu nóng sau lưng con trồn vàng chạm vào sắt thép Lập tức đông cứng thành bằng Mặc cho chúng rãi rũa thế nào Cũng không thể rằng ra được Đêm đó từ nhị hắc dính cả một chuỗi dài trồn vàng lên đường dây Đến dạng sáng xe lửa chạy qua Toàn bộ hơn hai chục con trồn vàng đều bị nghiến nát bẻ bét. Kết quả là trúc vạ, trời vừa tối, khắp rừng khắp núi dậy lên tiếng kêu gào khóc của lũ trồn lông vàng, khiến bọn cho săn trong làng đều cúc đuôi nín mặt. Lúc tờ mở sáng, có người trông thấy một đàn lông trồn vàng đông nghịp chạy sầm sập về rừng. Kế đó lại có người phát hiện ra tử nhị hắc đã treo cổ tự sát, từ trạng giống hệt tiên trùm thổ phỉ trong câu chuyện của tuyển béo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 Đó là một chỗ tập trung trồn vàng Cách đây chẳng xa lắm Tôi đến đây tham gia lao động sản xuất đã mấy tháng rồi Thế mà chưa bao giờ lên đoàn sơn cả Tôi thấy hay là chúng ta đừng nói mồm nữa Chi bằng rất khoát tự lực cánh sinh Kiếm ăn kiếm mặc một đi Đêm này lên núi đặt bẫy Bạn sống mấy con trồn lông vàng về Chơi trò vui có được không tuyển béo nghe thế thì sướng dần Trong núi có trò gì vui hơn là bẫy trồn lông vàng Với bẫy cáo nượn đầu Lập tức nhảy cận lên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 ta cứ lấy hành động thực tế để chứng minh đi thôi. Nói đoạn cậu ta uất ngực nhảy to xuống khỏi cái kháng đất tiện tay với cái mũ da chó chụp lên đầu, hàm hầm hở hà hờ muốn đi bẫy trồn lông vàng ngay. Yến Tử vội ngăn lại. Không được đi không được đi, các anh lại muốn làm bẫy rồi. Bị thư Chi Vũ đã dặn không được để các anh tự do quậy phá đâu. Ba người chúng ta phải ở đây canh giữ lâm trường cho tốt. Tôi thầm tức cười.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 xạ trình quá gần đều là những nhược điểm chí mạng. Sao dùng để bắn hươu bào, hoãng hoặc lợn rừng thì cũng khá thích hợp. Bà phương pháp này của thợ săn duy nhất chỉ không thể đối phó được với bọn gấu người già thầu thịt dày. Lần trước ở khe lạt mà gặp phải gấu người, suýt chút nữa là toái mạng rồi. Vì vậy lần này khi yến tử vừa nhắc đến gấu người, tôi cũng giật thót mình. Nhưng liền sau đó lại nói ngay: làm gì mà phải sợ bóng sợ gió thế?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 mà núi đang thu tít thàn khóc ỉ ôi. Lúc ở làng đến lâm trường, tôi đã có ý muốn bắt vài con trồi lông vàng hoặc cáo, nên món gì cần mang đi đều có mang theo hết. Vậy là nhóm ba người chúng tôi nương theo ánh trăng đến bên bờ sông cạnh lâm trường. Mặt sông đã đóng băng, trên mặt băng phủ tuyết, đứng sát bờ sông cách lòng sông đến mười mấy mét, vẫn nghe thấy tiếng nước chảy ủng ụp dưới băng. Mới nửa mùa thu. Đột nhiên đã có luồng không khí lạnh ập về, nền nước sông đóng băng nhưng chưa chắc. Dẫm thẳng lên trên mặt băng để vượt qua sông chắc chắn sẽ bị thột trần xuống dưới. Bởi vậy phương pháp an toàn nhất là dẫm lên những khúc gỗ tròn bị đóng băng kẹt cứng giữa lòng sông. Ánh trăng chiếu trên nền tuyết, quần sáng màng bạc phủ khắp mặt đất. Trên mặt sông gồ lên những khối gỗ dài, toàn bộ đều là khúc gỗ chưa kịp vận chuyển xuống hạ du, tạm thời bị đông cứng ở đây. Dẫm lên trên đó. Cho dù băng có nứt vỡ, lực nổi của gỗ cũng giúp chúng ta không bị chìm xuống nước. Nhìn thì mặt sông có vẻ không rộng lắm, nhưng lúc phải qua sông mới phát hiện ra con sông này tuyệt đối không thể xem là nhỏ. Bà chúng tôi kéo giãn cử ly, dẫm lên từng cốc gỗ tiến về phía trước. Vì trời lạnh, mặc quần áo dày, bực chân cũng rất nặng nề. Băng vốn dưới chân kêu loạt xà loạt xoạt tuy là rất kinh rất thiềm, nhưng cũng chẳng hiểu tại sao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 Chúng tôi không đi thẳng đến chỗ mộ hoàng bị tử Mà tìm ở gần đấy Một khu rừng thông đỏ khuất gió Ở cuối ngọn gió lũ chuồn vàng và các loài dạng thú khác Trên núi đều không thể đánh hơi được tung tích của bà bọn tôi Xem ra chỗ này Đúng là một điểm mai phục thiên nhiên tốt nhất rồi Tôi gọi Tuyền Béo và Yến Tử lại Bà đứa ngồi trộm hổm Sau một thân cây bàn bạc xem nên ra tay như thế nào Khi ra khỏi nhà Tuyền Béo đã tiện thể sách ở làng đi hai bình rượu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 Điều béo vội vàng khuyên can. Thôi thôi thôi thôi. Chúng ta đấu văn không đấu võ. Lộc về tôi sẽ bắt thằng này viết kiểm điểm. Đảo sâu động cơ sai lầm trong căn nguyên tư tưởng của hắn. Nhưng giờ thì cứ để hắn thẳng thắn thật thà. Chỉ cách dùng lông gà bẫy trồn vàng đầy đã. Tôi nói. Muốn mới được trồn vàng kỳ thực rất đơn giản. Mùi vị của lông gà đã đủ chọc cho bọn này đứng ngồi không yên rồi. Bộ yên tử là một tay chuyên bẫy cáo kỳ cựu. Mấy bác thở sân giả.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 lấy lông gà quét lên một chút lòng trắng trứng bỏ vào trong cái túi da làm bùi số còn lại tôi đổ tạm vào cái bình nước không đã không nỡ cho bọn trốn lông vàng ăn dĩ nhiên cũng chẳng nỡ lòng nào vứt đi để lại đấy lát về dán lên ăn cho sướng kế đó chúng tôi lấy một ít cành khô lá rụng ngụy trang thêm bên trên giải mấy nắm tuyết cuối cùng lại dùng cành cây quét hết dấu chân và mùi người vương lại thế là xong một cây bẫy việc còn lại chỉ ở đằng xa quan sát xem xem có con trốn lông vàng đen đổi nào dính trưởng hay không. chúng tôi ngụy trang cái bị hỗn độn xong xuôi liền quay lại phía sau thân cây thông đỏ chờ đợi nhưng cả vùng xót lâm tuyết địa ấy mãi chẳng có gì. chẳng đã lên giữa trời tôi sắp hết nhẫn nại đến nơi đúng lúc ấy trên đụn tuyết cuối cùng cũng có động tĩnh ba người bọn tôi lập tức phấn chấn hẳn lên tôi định thần nhìn kỹ lại tức thì giật thót mình kinh ngạc mẹ ơi là mẹ